nhà liệu truyện thì có bán yến mạch úc yến mạch tươi ốc nếu ai có nhu cầu sử dụng thì hãy mua ủng hộ nhà liệu truyện nhé liệu truyện cảm ơn rất nhiều chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ nói xong thì cửa phòng bị đẩy ra lợi mì mang giày cao gót vẻ mặt đắc ý đi vào xin chào các vị lãnh đạo chào xếp tổng lý tôi là phó tổng giám sát tài chính của tập đoàn lâm khuê tôi tên là lợi ni rất hân hạnh được gặp gỡ các vị lợi ni là một người phụ nữ có óc quan sát rất nhạy bén khi vừa mới bước vào phòng cô ta đã nhanh chóng phát hiện ra lý huy người vốn dĩ là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay lại đang ngồi ở chỗ rất bình thường mà vị trí chủ tịch hiện giờ lại là một cậu nhóc nhưng phía bên phải cậu ấy là một người đàn ông đứng tuổi khá mập mạp dáng vẻ nghiêm túc cao ngạo khi thấy ông ấy hơn hẳn những người khác chắc hẳn ông ấy mới là chủ nhân của buổi tiệc ngày hôm nay thế nên sau khi tự giới thiệu ánh mắt của lợi ni đều tập trung về phía thân lương tín làng tiêu tiêu đâu rồi xa cuối không tới lý huy cố để nén sự tức giận trong lòng ông ấy càng thẳng liếc nhìn lâm giật đang vô cùng bình tĩnh sau đó mới nhỏ giọng nói làng tiểu tiêu là nhân viên mới của công ty tôi nghĩ cô ấy không thích hợp tham gia vào các hoạt động cấp cao của tập đoàn lợi ni trả lời cô ấy không thích hợp Thế thì cô thích hợp à?" Lý Huy đè nén cơn tức giận xuống, ông hỏi, Lợi Nghị đắc ý ưỡn ngực, cô ta đưa tay lên chỉnh lại gọng kính đen, sau đó giải thích. "Tôi là tổng giám sát tài chính của tập đoàn Lâm Khê, cũng là cấp trên của nàng Tiêu Tiêu, cô ấy có thể không biết phép tắc, nhưng tôi phải có trách nhiệm nhắc nhở cô ấy để cô ấy biết việc gì nên làm và việc gì không nên làm, để không làm mất uy tín của tập đoàn Lâm Khê tại bữa tiệc cao cấp hôm nay." Nói xong, Lợi Nì cảm thấy vẫn chưa đủ để phân biệt sự tranh lệch giữa lãnh đạo và nhân viên, thế nên cô ta nhanh chóng bổ sung. Đây là việc mà một tổng giám sát tài chính như tôi nên làm. Cô... Lý Huy giận dữ thốt lên. Ông thật sự không chịu nổi người phụ nữ ngô ngốc như Lợi Nì nữa rồi. Làng Tiêu Tiêu là người thế nào? Lý Huy là người biết rõ nhất. Nếu như không phải là Lâm Giật đã từ chối, thì chắc trước tổng giám sát ngày hôm nay sẽ là Làng Tiêu Tiêu. Phó giám đốc như cô ta có là gì? Hơn nữa, cứ cho là Lăng Tiêu Tiêu không phải người của Lâm Giật đi nữa thì một cô bé vừa tốt nghiệp đại học vừa mới gia nhập công ty là lãnh đạo, cô ta không quan tâm chiều cố đào tạo nghiệp vụ kỹ năng cho người mới thì thôi đi. Người ta vừa mới đi làm được một ngày, cô ta đã dùng danh nghĩa lãnh đạo cướp thiệp mời của người ta con mặt dày thay người ta tới dự tiệc còn dám đứng đó nói khoác mà không biết xấu hổ. Lý Huy cảm thấy cái cô nàng này khiến ông mất mặt vô cùng nhưng từ đầu tới giờ lợi nì cũng không chú ý tới vẻ mặt đang không ngừng thay đổi của Lý Huy theo cô ta, nhân vật chính của buổi tối hôm nay chính là thân lương tín vì thế cô ta cần phải bộc lộ hết tài năng và năng lực của mình để được thân lương tín công nhận thế thì tối nay cô ta mới không phí công chèn ép lăng tiêu tiêu mà mục đích cướp lấy tiệp mời của cô ta cũng đã đạt được rồi ha <cười> ha, nếu đã như thế vậy tiếp theo giám đốc lợi sẽ thay thế lăng tiêu tiêu tham dự dự án mới Sau đó chuyển đến công trường làm tổng giám sát tài chính à?" Thần Lương Tín cười nhạt, ông chặn lời nói của Lý Huy, thấy Thần Lương Tín chủ động hỏi mình, Lợi Ni vui mừng ra mặt, cô ta nói, "Đương nhiên rồi, với tư cách là tổng giám sát của tập đoàn Lâm Quê, tôi cho rằng trình độ và năng lực của Lăng Tiêu Tiêu hoàn toàn không đủ tư cách để đảm nhận trách nhiệm nặng nề này. Hơn nữa, tôi cũng mới nhận được một thông tin, mới tối hôm qua, Lăng Tiêu Tiêu đã bị đuổi khỏi bộ phận tài chính của tập đoàn Vinh Nghiệp, không biết cô ấy đã dùng thủ đoạn gì để nhảy sang công ty chúng ta rồi trực tiếp vào bộ phận tài chính đối với chuyện này tôi sẽ giữ nguyên ý kiến của mình nhưng không có nghĩa là tôi sẽ dùng quyền lợi của mình để tới bộ phận nhân sự chất vấn bây giờ lợi ni đã hoàn toàn tin tưởng rằng lăng tiêu tiêu có thể vào tập đoàn lâm khê là do cô ta có quan hệ với đám thư ký lẳng lơ trong phòng chủ tịch nếu không cô ấy sẽ không bị đuổi khỏi tập đoàn vinh nghiệp mà sau khi bị đuổi còn không dám nói gì lợi ni Mong cô chú ý cách ăn nói của mình. Lý Huy không nhịn được nữa, ông sợ rằng con nhỏ ngô ngốc này lại nói thêm điều gì chọc giận tới Lâm Thiêu gia nữa thì ngay cả ông ấy cũng bị vạ lây, phải chịu đựng cơn giận của Hà gia. "Sếp tổng Lý, ông cứ yên tâm, tôi đã kêu Lăng Tiêu Tiêu viết đơn từ chức, sáng mai sẽ gửi đến phòng làm việc của tôi, chắc chắn tôi sẽ không bắt bộ phận nhà sự hay những phòng ban khác phải chịu trách nhiệm." Lợi Nỉ tưởng rằng Lý tổng đang lo lắng việc đấu tranh nội bộ trong tập đoàn sẽ bị người ngoài nghe thấy, Nên cô ta vội vàng giải thích rằng Mình đã sắp xếp êm thấm cả rồi Gì cơ? Cô ấy lại bị đuổi việc Lâm giật không nhịn được tức giận nói Nhưng sau khi nghĩ lại Thì cũng thấy không có gì lạ Xã hội bây giờ để mọi người luôn yêu thích mình Thì ngoại trừ việc Có chút danh vọng tiếng tăm Thì mới được tất cả mọi người nịnh nọt Còn nếu không cho dù càng cố gắng Năng lực càng tốt thì càng dễ bị chèn ép Điều này cũng không có gì lạ Bản chất con người không phải ai cũng mong bạn sống tốt, kể cả người thân, bạn bè. Lâm giật không ngờ, bản thân chỉ nói một câu bâng quơ, mà lại khiến Lý Huy suýt nữa té xuống đất. Đồng thời, mặt mũi lợi sĩ Vinh cũng tái mét. Bây giờ, ông ta mới biết chuyện làng tiêu tiêu từng làm việc trong công ty mình, hơn nữa còn bị đuổi việc. Mặc dù ông ta không giống Lý Huy, được Lâm giật gọi điện cho, nhưng ông ta cũng biết được quan hệ giữa Lâm giật và làng tiêu tiêu không tệ. Nghĩ tới việc công ty của mình vừa đuổi bạn Lâm giật, ông ta không nhịn được run rẩy cầm khăn giấy trên bàn lên lau mồ hôi lạnh sau ót vâng đúng là thế lý huy toát mồ hôi lạnh nhưng lại bị thân lương tin cắt lời anh ta nói nếu như thế bây giờ cô hãy nhanh chóng báo cáo qua về dự án này đi nói đơn giản thôi không cần phải quá rõ ràng chân mày lại ni nhíu lại cô ta nói bản báo cáo kia tôi đã đưa cho cấp giới làm nếu bây giờ sếp cần tôi sẽ gọi cô ấy lên để báo cáo cho sếp Thật ra lợi Ni không hề xem qua bản báo cáo kia Tâm tư của cô ta đều đặt hết vào buổi tiệc hôm nay Sáng nay cô ta còn ngồi ở phòng làm việc trang điểm hơn một tiếng Không cần phải phiền phức như thế Cô nói vài câu là được rồi Thân lương ti nói Việc này bởi vì chiều này có quá nhiều dự án tài chính Nên tôi vẫn chưa kịp xem qua báo cáo của dự án mới Nhưng tôi biết nhân viên đó đang ở gần đây Để tôi gọi cô ấy tới ngay Lợi nì bình tĩnh nói Chưa xem qua Thần lương tín cười nhạt nói. Nhưng bây giờ tôi muốn nghe thì phải làm sao? Cô là giám đốc bộ phận tài chính. Chúng tôi muốn nghe tổng quan về tài chính. Không lẽ còn phải cho cô nửa tiếng à? Việc này... Việc này... Lợi Nì lập tức luống cuống. Không phải cô ta không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này. Vì thế cô ta mới không cho Lăng Tiêu Tiêu tan làm. Bắt cô ấy ở lại phòng làm việc báo cáo ngân sách nhằm đối phó với tình huống như bây giờ. Hơn nữa... Đây cũng không phải lần đầu cô ta làm chuyện này. Sau khi lên làm phó tổng giám sát phòng tài chính, Lợi Ni không còn tiếp quản công việc này nữa. Tất cả công việc đều để cho cấp dưới làm. Sau khi bọn họ làm xong, cô ta sẽ dùng nó để báo cáo cho công ty rồi lập công. Điều này cũng dẫn đến việc mọi người ở tập đoàn Lâm Khê cũng chỉ biết đến một mình Lợi Ni, còn lại thì không biết ai trong bộ phận tài chính cả. Thế nên đến bây giờ, bộ phận tài chính lớn như thế cũng chỉ có mình Lợi Ni làm phó tổng giám sát, Còn vị trí giám đốc vẫn để chống. Những cấp dưới mặc dù rất tức giận nhưng cũng không làm điều gì. Bọn họ sợ chọc giận lợi ni thì sẽ bị đuổi khỏi công ty. Đây luôn là một nguyên tắc bất thành văn của bộ phận tài chính. Vì điều này nên lợi ni cũng giành được không ít công trạng. Tiền lương và thưởng cũng tăng lên. Chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã mua được một chiếc BMW Series 3. Nhưng những ông lớn này hiển nhiên không trúng chịu cuộc cô ta còn bắt cô ta phải tự mình báo cáo. Cô ta thậm chí còn chưa đọc được một trang nào trong bản báo cáo Thế nên cô ta có biết chữ gì đâu Có chuyện gì khó à Thần lương tín cười nói Tôi thấy với tư cách là người lãnh đạo Trách nhiệm của tôi chính là quản lý hệ thống phòng ban để nhân viên tiến hành nhiệm vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ tổng công ty giao cho Vì thế tôi không cần phải xem từng bản báo cáo tài chính của các nhân viên Lợi nghi hít sâu Cô ta cương quyết giải thích Nhưng bây giờ cô không phải là phó tổng giám sát của phòng tài chính Giờ cô đã là người giám sát của dự án mới Mặc dù chức vụ phó phòng tài chính cao hơn giám sát tài chính Nhưng nếu như cô không hoàn thành tốt nhiệm vụ của người giám sát dự án Thế thì buổi tiệc tối nay cô cũng không có tư cách tham gia Hiện giờ cô đã tham gia Nhưng lại không thể hoàn thành trách nhiệm của một người giám sát Lý Tổng à, đây là nghiệp vụ và trình độ làm việc của lãnh đạo trong tập đoàn ông đó hả Thân lương tín cầm lấy lì rượu Thản nhiên nói Đối mặt với câu hỏi của thân lương tín Về mặt lợi ni bỗng dưng trở nên khó coi Đồng thời cô ta đem mọi trách nhiệm Đổ hết lên đầu lang tiêu lang tiêu con nhỏ lăng tiêu tiêu đó đã đắc tội Với người của tập đoàn viên nghiệp Vừa rồi không phải vì nghĩ đến danh dự Thì lợi ni đã trực tiếp xa thải cô ấy Đuổi cô ấy ra khỏi tòa nhà bách khoa rồi Nếu không để cô ấy đợi ở cửa Thì cần gì phải đến nửa tiếng chứ Bây giờ bản thân cô ta rơi vào hoàn cảnh này Thì trách nhiệm hoàn toàn thuộc về lăng tiêu tiêu Bây giờ lợi ni cảm thấy may mắn vì cô ta không để Lăng Tiêu Tiêu tiếp tục ở lại công ty. Nếu không, không biết cô ấy còn chơi cô ta thêm một hố nào nữa. Thế nên Lợi Nì đã mắt liên tục rồi nói. Thật ra tôi không có thời gian đọc bản báo cáo, nhưng có người đã nhận bản báo cáo này rồi làm hỏng nó. Báo cáo bị hỏng rồi sao? Thần Lương Tí nhíu mày lại. Đúng vậy, có người đã làm hỏng báo cáo rồi. Ánh mắt lẫm liệt của Lợi Nì liếc qua nét mặt của những người ở đây. Nhìn nhiều người xuất hiện vẻ kinh ngạc Cô ta rất hài lòng với hiệu quả này. Cô ta nói với giọng lạnh lùng. Thật ra tôi đã điều tra qua việc này, nhưng tôi không muốn đưa ra thông báo quá sớm trước khi có bằng chứng kết luận rõ ràng. Trước tiên, việc này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của tập đoàn Lâm Khê chúng tôi. Chỉ ít thì tôi cảm thấy trong thời điểm như ngày hôm nay thì không thích hợp nói về chủ đề này. Cô có thể tiếp tục. Thần lương tí nói, vừa liếc qua cảm xúc trên mặt Lâm giật Được, nếu sếp muốn tôi nói thì bây giờ tôi sẽ nói hết. Trong lòng lợi nì vô cùng phân khích, cổ ta biết rằng chiến lược của mình đã phát hủy tác dụng, thế nên càng giả bộ trình nghĩa nói. Sau khi báo cáo ngân sách cho dự án mới được gửi đến phòng tài chính, thì tôi đã lập tức giao cho nhân viên cấp dưới, bảo cô ấy phải nắm rõ nội dung báo cáo trong khoảng thời gian ngắn nhất, để tiện cho việc bất cứ lúc nào cấp trên cần đều có thể tiến hành báo cáo nhanh nhất. Hơn nữa, mặc dù bộn bề công việc, nhưng tôi cũng biết tầm quan trọng của dự án mới này. cho nên ngay sau khi làm xong việc tôi lập tức tìm nhân viên đó để xem xét bản báo cáo định trước khi bữa tiệc bắt đầu phải học thuộc nội dung trong bản báo cáo này để tiến hành công việc càng sớm càng tốt điều mà tôi không ngờ tới là trước khi tan làm khi tôi muốn làm tiếp công việc cô ấy đang làm giờ để cô ấy về nhà sớm nghỉ ngơi thì cô ấy lại nói với tôi rằng cô ấy không cầm báo cáo còn nói tôi vốn không đưa cho cô ấy cô ấy thậm chí còn không biết dự án mới là gì nhưng đây là thông báo quan trọng trong buổi họp chiều hôm đó Làm sao cô ấy không biết được chứ? Tôi vốn nghĩ cô ấy là người mới, cũng là ngày đầu tiên đi làm, hàm chơi nên quên mất nhiệm vụ công việc, nên mới bịa ra lời nói dối để trốn tránh trách nhiệm. Nhưng tôi đã hết lòng thuyết phục cô ấy, rằng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm, chỉ cần cô ấy có thể đưa báo cáo cho tôi, đừng làm trễ nải công việc, tôi sẽ không trách móc cô ấy. Nhưng mọi người đoán xem cô ấy đã nói gì. Nói đến đây, lợi nì cố ý dừng lại một lúc, Cô ta chú ý đến những thay đổi trong từng biểu cảm của mọi người ở đây. Cô ấy nói gì? Lý Huy không nhị được hỏi trước. Haha, <cười> không ngờ cô ấy nói. Cô ấy không cầm báo cáo. Nếu tôi còn dám tìm cô ấy đòi báo cáo, cô ấy sẽ trực tiếp yêu cầu người quen của mình đuổi tôi ra khỏi tập đoàn. Tôi không biết người thân của cô ấy rốt cuộc giữ chức vụ gì trong tập đoàn này. Nhưng vì tôi là trường phòng tài chính, cho nên trách nhiệm của tôi là tránh mọi rủi ro thấp nhất có thể xảy ra cho tập đoàn, nên tôi sẽ nhận trách nhiệm. Vì thế tôi mới cầm thiệp mời khách mời VIP này chuẩn bị báo cáo tình hình hiện tại riêng với sếp tổng lý đợi sau khi sếp ấy hiểu rõ tình hình thì mới đưa ra quyết định tiếp theo Những lời nói của Lợi ni rất chênh đáng hơn nữa căn bản cô ta không cần lo lắng sau khi trở về người trong bộ phận tài chính sẽ bàn đứng cô ta sự im lặng bao trùm trong căn phòng thân lương tín quay sang Lý Huy Lý Tổng anh nghĩ gì về chuyện này Người mà cô đang nói đến là ai vậy Lý Huy hỏi Lăng Tiêu Tiêu Lợi Nì đắc thắng nói Cô ấy là nhân viên mới của tập đoàn chúng ta Vốn dĩ không tuân theo quy chế tuyển dụng của công ty Có thể thấy Người quen trong lời cô ấy cũng không phải là vô căn cứ Dầm Lý Huy suýt chút nữa muốn lật đồ bàn Rồi bưng bát xúc trước mặt đổi lên đầu Lợi ni Nói vớ vẩn gì thế Chả lẽ ông ấy còn không biết Làng Tiều Tiêu dựa vào quan hệ cấp trên mà được vào công ty hay sao Ông ấy còn đích thân gọi điện cho bộ phận nhân sự sắp xếp cho Làng Tiêu Tiêu vào bộ phận tài chính của cô ta Tuy nhiên, trước mặt nhiều người như vậy, đặc biệt là khi Lâm Giật còn ở đó, ông ấy chắc chắn không thể nói ra những lời này. Nhưng mà trong lòng Lý Huy cũng bắt đầu dao động. Người mà Lâm Thiếu Gia sắp xếp vào công ty, liệu có phải cái loại đồng đảnh như Lợi Nhi đã nói hay không? Nếu đúng là như vậy, đương nhiên chuyện này không thể điều tra tiếp được rồi. Nhưng việc tăng chức, bổ nhiệm trong tương lai vẫn phải chú ý hơn. Dù sao, nếu tập đoàn thật sự gặp phải chuyện rắc rối vì cô ấy, thì loại cậu ấm như Lâm Giật chắc chắn sẽ chỉ quan tâm tới chuyện làm ăn của trong nhà mà không đặt chuyện riêng của bản thân lên đầu sau khi cân nhắc thiệt hơn Lý Huy suy nghĩ một lúc rồi nói có bằng chứng gì về những gì cô vừa nói hay không lợi đi gật đầu buổi chiều sau khi tôi tan họp tôi đã ra báo cáo cho lăng tiêu tiêu trước mặt tất cả các nhân viên trong bộ phận tài chính bọn họ có thể làm chứng cho tôi nói như vậy chuyện này không liên quan gì đến cô sao thần lương tín cửa nhẹ đương nhiên có liên quan đến tôi Với tư cách là trường phòng tài chính, nhân viên cấp dưới của tôi đã phạm phải sai lầm thì là do tôi quản lý không tốt. Tôi yêu cầu xếp tổng lý vẫn truy cứu trách nhiệm của tôi. Tôi sẵn sàng chờ hai tháng tiền thưởng của mình coi như là hình phạt. Lợi ni nói, dù sao tiền thưởng hàng tháng đều do người của cô ta lập báo cáo, cô ta cũng không bỏ ra công sức gì. Chỉ cần có thể thể hiện đạo đức tốt trước mặt những vị lãnh đạo này thì sau này cũng lợi nhiều hơn hại. Được, tôi có thể sẽ làm như thế. Lý Huy gật đầu. Có thể sao? Thần lương tín mỉm cười quay đầu lại nhìn Lý Huy hỏi Vậy thì Lý Tổng định xử lý chuyện này như thế nào? Lý Huy suy nghĩ một lúc rồi nói Vậy thì làm như thế này đi Lăng Tiêu Tiêu là nhân viên mới của tập đoàn chúng ta, có thể cô ấy vẫn chưa quen với một số quy tắc cũng như nhiều khía cạnh trong môi trường làm việc của tập đoàn. Tuổi còn trẻ nên mắc lỗi là việc không thể tránh khỏi Vậy thì trước tiên chuyển cô ấy từ bộ phận tài chính sang làm việc trong ban thư ký của tôi Ở đó cũng không có nhiều việc Hơn nữa có gì không biết Tôi có thể đích thân chỉ dạy cô ấy Để cô ấy có thể hạn chế những sai lầm sẽ mắc phải Được, cách này cũng được Thần lương tín gật đầu Sau đó nhìn về phía Thành Binh Thành Tổng cảm thấy thế nào Thành Binh mỉm cười nói Văn phòng thư ký là nơi phục vụ mọi người Tôi thấy cứ chuyển cô ấy đến bộ phận bất động sản của chúng tôi Đúng lúc bên trong tôi cũng thiếu người giám sát tài chính Tôi lại lười tuyển thêm Cứ để cô ấy trực tiếp đến đó làm việc đi Bộ phận bất động sản sao? Đôi mắt lợi ni đột nhiên sáng lên. Mặc dù cô ta không biết thành tổng này ở công ty nào, nhưng ở Nam Đô, ngoài hai tập đoàn lớn là Lâm Khê và Viên Nghiệp, không có công ty nào khác có thể lọt vào mắt xanh của lợi ni huống chỉ bộ phận bất động sản này vừa nghe đã thấy không phải công ty chuyên nghiệp gì, càng không thể so sánh với tập đoàn Lâm Khê được. Vì vậy, cô ta vội vàng nói. Được, tôi cũng nghĩ bộ phận bất động sản thích hợp với lăng tiêu tiêu hơn. Hơn nữa, Không phải bộ phận bất động sản cũng nên có một kế toán sao. Ngày này quá phù hợp với cô ấy rồi. Giống như được sắp đặt sẵn vì cô ấy vậy. Với sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học hạng ba như cô ấy, có thể tìm được một công việc như thế thì thật sự đã rất tốt rồi. Cũng không đến lượt cô ấy lựa chọn. Thành Tổng, tôi nói không sai chứ. Thành Binh mỉm cười gật đầu nói. Cô nói rất đúng. Tuyển dụng được lăng tiêu tiêu vào bộ phận bất động sản của chúng tôi sẽ là niềm vinh dự lớn nhất. cho tất cả các đồng nghiệp trong bộ phận bất động sản của chúng tôi. Đúng vậy, tôi cũng rất mong Lăng Tiêu Tiêu có thể làm việc trong bộ phận bất động sản của chúng tôi. Vương Hạo cũng gật đầu đồng ý. Thần lương tín cười sàng khoai nói Nếu hai vị phó chủ tịch bộ phận bất động sản đã đồng ý như vậy thì tôi cũng không còn gì để nói. Lý Tổng, xem ra lần này ông không tránh khỏi việc bị cướp Lăng Tiêu Tiêu đi mất rồi. Lăng Tiêu Tiêu sẽ đến bộ phận của chúng tôi làm việc. Lý Huy hoàn toàn ngơ ngác. Ông ấy nghĩ đơn giản rằng Công việc thư ký rất nhàn rỗi, lại thuộc phạm vi quản lý của ông ta, không nói tới việc có nhiều cơ hội phát triển. Nhưng ít nhất, làng Tiểu Tiểu cũng có thể tránh bị những người như Lợn Nhi bắt nạt. Hơn nữa, nếu có mắc lỗi lần nữa, ông ta cũng có thể nhanh chóng kiểm soát, tránh để sự việc ngày càng lan rộng, phát triển theo chiều hướng sâu hơn. Còn quyết định như thế nào thì còn tùy thuộc vào ý kiến của mấy sếp trong bộ phận bất động sản hạ ra. Lần này, giống như ông làm việc không tốt, nên bọn họ muốn giải quyết trận đẻ vậy. Nhưng mà không biết nhân phẩm Lăng Tiêu Tiêu có thật sự tệ hại như lời lợi tổng đây nói hay không? Vì cho đợi sai phạm trong công việc đã tiêu hủy báo cáo tài chính của dự án quan trọng lần này. Nếu thế, chúng ta vẫn nên giải quyết mọi chuyện rõ ràng tại đây. Thân lương tín ngừng đầu lên rồi cười nói. Tôi nghĩ là không cần điều tra nữa. Sự việc tôi cũng đã nói rất rõ ràng rồi. Hơn nữa, tất cả nhân viên của phòng tài vụ có thể làm chứng Lăng Tiêu Tiêu chính là người như vậy. Còn gì để nói nữa đâu. Lợi ni khinh thường nói. Tôi cảm thấy sự việc vẫn nên điều tra rõ ràng thì hơn. Lợi ni vừa nói rất lời thì Trương Hoành trước đó vẫn luôn trầm ngâm không nói gì lúc này đột nhiên lên tiếng. Lăng Tiêu Tiêu là sinh viên tốt nghiệp của Trường Nam Lâm còn Trương Hoành lại là hiệu trưởng đương nhiệm bị người ngoài nói trường mình là trường hạng 3 nên ông ấy khó chấp nhận nổi. Không cần thiết chứ. Một nhân viên nhỏ bé mà thôi. Đợi sau khi tôi về sẽ tự mình điều tra rõ ràng rồi sẽ báo có kết quả lên ban thư ký. Hôm nay là ngày quan trọng như vậy không cần lãng phí thời gian vào chuyện nhỏ như này chứ nhỉ nhìn thấy hai nhân vật quan trọng ngồi ở chính giữa nói là muốn điều tra sự việc này nên Lợi ni cảm thấy hoảng loạn dù sao thì chuyện này cũng là do cô ta tạo ra thẻ mời cũng là cô ta cướp được từ tay lăng tiêu tiêu nếu như thật sự mở cuộc điều tra ở đây thì sẽ xuất hiện những sơ hở nhất định trong lúc Lợi ni đang liều mình nghĩ cách làm thế nào để ngăn chặn chuyện này thì thân lương tín đã đừng lên nói cô tìm cái ghế ngồi xuống trước đi đã Tôi ra ngoài một lát rồi quay lại Sau khi thầy lương tín đi Thì bên trong phòng rơi vào vẻ trầm ngâm một hồi lâu Lý Huy không cho lợi ni ngồi xuống Mà cô ta cũng không dám ngồi Lúc này ánh mắt lấy lòng Đang hướng về phía boss của mình Lý Huy không hề để ý đến cô ta Mà chỉ cảm thấy tiếc đứt ruột Đúng là sai một lý đi một dặm Sao bàn nãy mình lại óc ngắn như vậy chứ Lại còn hỏi lợi ni là chuyện này có chương cư không Còn điều chuẩn lăng tiêu tiêu Đến bàn thư ký nữa Lăng tiêu tiêu là con gái mà Những người ngồi ở đây Có ai mà không biết bạn thư ký là nơi nhớ thế nào Đó căn bản là Quan trọng hơn là tại sao mình lại nghĩ đến việc Sau này lăng tiêu tiêu Sẽ gây biết bao phiền phức trong công ty Phải chăng những lời lợi đi nói bàn nãy Mình đã tin dễ dàng quá Bây giờ nghĩ lại Cứ coi như những gì cô ta nói là thật Thì cũng không nên thể hiện rõ lập trường của mình Trong trường hợp như này chứ Hiện giờ Lý Huy đã có thể nghĩ đến Sau buổi tiệc tối nay thì mình sẽ phải đối mặt với kết cục như nào rồi không bao lâu cửa phòng lại được đẩy ra thân lương tín bước vào theo sau ông ta chính là lăng tiêu tiêu đang nhét đầy mồm đồ ngọt cô đang cố gắng nuốt hết vào bụng sao ông ta lại quen lăng tiêu tiêu nhìn thấy hai người bước vào trong phòng mà lợi ni lập tức sững người lầm bầm nói xếp xếp lợi lăng tiêu tiêu cũng không ngờ sẽ gặp lợi ni ở đây ngay lập tức kinh ngạc nói sao cô lại vào đây lợi ni nhau mày hỏi Là giám đốc thân đưa tôi vào. Làng tiêu tiêu trả lời lại. Giám đốc thân? Lợi Nhi hoài nghi nhìn về hướng của thân lương tín. Thì ra chỉ là chức giám đốc. Mẹ kiếp, thế mà còn tưởng là lãnh đạo lớn của cơ quan nhà nước nữa cơ. Hóa ra chỉ là giám đốc, là mình bạn nãy lại công kính khi nói chuyện với ông ta vậy. Đúng là mắt mặt quá đi. Ngồi đi cô gái. Thân lương tín chủ động chuyển một cái ghê ra, sau đó chuyển chỗ ngồi của mình sang bên cạnh, rồi đặt ghế ở bên cạnh lâm giật. Lúc này, làng tiêu tiêu mới nhìn thấy lầm giật, đang vui mừng bước lại, thì nghe thấy giọng nói lạnh như bằng của lợi nì ở phía sau. Cô ta là cái thá gì mà có tư cách ngồi ở đây? Lúc này, làng tiêu tiêu thấy vô cùng hoảng loạn, mặc dù đã bị đuổi việc, nhưng từ tận đáy lòng, cô ta vẫn thấy sợ chủ quản bộ phận này, bất luận nhìn từ vẻ bề ngoài hay sự nghiêm khắc của cô ta. sao cô cảm thấy làng tiêu tiêu không đủ tư cách ngồi ở đây sao Thần lương tín cười, hỏi... ha hà, <cười> Lăng Tiêu Tiêu là nhân viên mới bị đuổi khỏi tập đoàn Lâm Khê. Tôi là chủ quản cũ của cô ta mà tôi vẫn đang đứng đây. Thì cô ta có tư cách gì mà được ngồi? Sau khi biết, thân lương tín chỉ là giám đốc nên ngữ khí của Lợi Nì cũng có thay đổi lớn. Quan trọng hơn là, từ lúc cô ta vào cửa đến giờ cũng nói hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa uống ngụm nước nào mà lại còn phải đứng nữa. Còn Lăng Tiêu Tiêu vừa mới bước vào đã được sắp xếp chỗ ngồi rồi. Khi so sánh khác biệt, Trong lòng Lợi Nì càng cảm thấy không vui Đồng thời cô ta cũng bắt đầu hoài nghi Người họ hàng của Lăng Tiêu Tiêu Rất có khả năng là giám đốc thân Lăng Tiêu Tiêu Thật không ngờ cô vẫn còn mặt mũi xuất hiện ở đây Lợi Nì nhìn Lăng Tiêu Tiêu Nói với giọng chế giễu Lăng Tiêu Tiêu quay đầu lại Nhìn với sắc mặt mơ hồ Không hiểu sao Lợi Nì lại nói như vậy Haha, <cười> ngày đầu tiên đi làm Thì bỏ bê trách nhiệm Làm việc thì không tích cực Đã thế còn là mất báo hiểu tại vụ quan trọng Tôi mới báo cáo chuyện này với Chủ tịch Lý xong. Thật không ngờ cô vẫn còn dám đến đây. Lợi ni cười lạnh nói. Báo biểu tài vụ ư? Lăng tiêu tiêu ngây người, người già nói. Chẳng phải báo biểu là lúc cô ta làm đưa cho tôi sao? Đâu có mất, vẫn để ở trong văn phòng mà. Ở văn phòng ư? Lợi ni ngay lập tức quay đầu nói với Lý Huy. Lý Tổng nhìn thấy chưa? Trước đó ở văn phòng thì cô ta không thừa nhận. Giờ lại nói là báo biểu không mất mà là ở văn phòng. Vậy thì những lời cô ta nói giờ đây Còn đáng tin không Tôi thấy không cần thẩm vấn nữa Báo cảnh sát bắt đi là được Còn lãng phí thời gian làm gì Lăng tiêu tiêu nghe đến đây thì đưa người ra Cô không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì Chỉ nhẫn lại giải thích Xếp lợi Báo biểu tài vụ liên quan đến dự án mới Lúc ta làm cô đã đưa tôi Sau đó còn bảo tôi đọc thuộc Đợi khi cô dự tiệc về sẽ báo cáo lại cho cô mà Cô quên rồi sao Ồ vẫn còn ra bộ được Báo biểu tài vụ quan trọng vậy Tôi còn cần cô đọc thuộc xong báo cáo lại cho tôi sao Lăng tiêu tiêu Phải chăng cô đánh giá bản thân mình cao quá Có phải hoang tưởng rằng Mình là chủ quản phòng tài vụ rồi Nên cô nói gì thì nó là cái đó không Đứng trước con người chỉ biết ước hiếp người khác như Lợi Ni Lăng tiêu tiêu đột nhiên không biết nên làm gì Rõ ràng cô nhớ là Lúc tan làm Lợi Ni có nói với mình như vậy Sao đột nhiên giờ lại thay đồ rồi Hơn nữa bản thân Lăng tiêu tiêu Cũng chưa từng nói là mình muốn làm tổng giám sát tài chính không dám nói gì nữa à lợi ni lạnh lùng cười nói cô cứ thừa nhận là xong né mặt cô là người mới nên tôi sẽ giúp cô xin với lý tổng là không viết sự việc này vào hồ sơ để tránh cô nói lãnh đạo như tôi không biết quan tâm đến cấp dưới rồi sau này cô cũng không xin được việc đâu tôi cầm miệng lợi ni gay gắt ngắt đời lang tiêu tiêu định nói cô vẫn còn mặt mũi muốn nói gì sao giờ tôi cho cô cơ hội cuối cùng hãy thừa nhận lỗi lầm rồi cút khỏi đây ngay Cô ta tuyệt đối, không cho Lăng Tiêu Tiêu cơ hội để giải thích thêm gì nữa. Hiện giờ cô ta vẫn chưa có mối quan hệ tốt với đám người ở phòng tài vụ kia. Nếu như có người muốn tìm người của phòng tài vụ để đối chất, thì chỉ e những gì trước đó cô ta biện đặt, tự biên tự diễn sẽ bị bại lỗi hết cả. Tôi thấy là không cần xin lỗi đâu. Thần lương tín đứng dậy, quay đầu lại nói với Lý Huy. Bây giờ, ông hãy gọi điện thoại, bỏ tất cả nhân viên phòng tài vụ của tập đoàn đến tập trung ở công ty. Sau đó ông cũng đến một chuyến Rồi hỏi rõ chuyện này là được Vâng vâng, thân tổng nói đúng ạ Tôi giờ sẽ quay về công ty ngay Lý Huy đứng dậy mà như muốn tháo chạy Nhưng chưa rời khỏi Thì đã nghe thấy tiếng thân lương tin nói Lý Tổng, ông có biết Tại sao chuyện đơn giản như này Mà tôi vẫn phải đích thân đi ra ngoài một chuyến Rồi gọi Lăng Tiêu Tiêu vào đây không Tại, tại sao ạ Lý Huy ngây ngời hỏi Bởi vì có một số người Ngồi ở một vị trí lâu quá Cứ tưởng vị trí này là của mình mãi Nên quên bản thân mình đang làm việc cho ai Thần lương tín đi đến trước mặt Lý Huy Cười nói Có phải vậy không chủ tịch Lý Tôi... tôi... Nhìn thấy Lý Huy sắc mặt tái nhợt Còn lợi ni thì nhau mày không hiểu Cái gã giám đốc thân này Rốt cuộc là ai mà sao chủ tịch Lý lại kiêng kỵ đến vậy Chỉ là trong công ty Có người dùng chút thủ đoạn mà thôi Sau khi điều tra rõ ràng Thì ai sai thì người đó phải đi Không cần thiết phải làm lớn chuyện lên như vậy Hơn nữa nếu như đến chuyện nhỏ như này Mà không giải quyết được Chuyện gì cũng để người của phòng bất động sản chúng tôi giúp ông Thì chúng tôi sẽ phải tìm người năng lực hơn Nhận vị trí này rồi Hà tất phải phiền chủ tịch Lý về công ty một chuyến chứ Thân lương tín cười nhìn Lý Huy Dùng tay khẽ vỗ nhẹ vai ông ta Nói Không phải về công ty nữa đâu Về nhà đi Lý Huy lúc này mặt tái nhợt Nhìn thân lương tín ở trước mặt Nói Thân tổng tôi Ông run rẩy mở miệng Thì thấy thần lương tín lắc đầu, nói Về nhà đi Nói xong, thần lương tín xoay người Đi đến trước mặt làng tiêu tiêu, cười nói Cô gái ban nãy cô nói Xếp lợi của các cô, bảo cô nhận báo biểu Rồi muốn cô đọc thuộc, sau đó nói lại cho cô ta Đúng không? Làng tiêu tiêu nghe thấy thế, thì sững người ra Sau đó mới gật đầu Vậy thì được Hôm nay tất cả những người phụ trách dự án mới đều ở đây Cô hãy nói lại đơn giản tình hình tài vụ Và dự đoán kỳ đầu là được Cô có làm được không? Thần lương tín cười hỏi. Dạ được ạ. Làng tiêu tiêu cắn môi rồi quay đầu nhìn lâm giật sau đó gật đầu mạnh một cái. Mười phút qua đi, trong phòng rơi vào trạng thái yên tĩnh. Chỉ sau khi làng tiêu tiêu đọc chi tiết vào rõ ràng những dự toán đầu kỳ của dự án lần này, thì không khí yên tĩnh mới như được phà tan bởi những tiếng vỗ tay. Tốt lắm, tốt lắm. Làng tiêu tiêu, cô đọc thôi chỗ này tổng cộng mất bao lâu? Thành Bình không kìm được mà lên tiếng tán thưởng. Hai, hai tiếng ạ. Thật ra, Lăng Tiêu Tiêu còn tính cả thời gian Ban nãy cô ở trong phòng khách vừa ăn đồ ngọt, vừa nhớ lại nội dung của bản báo biểu đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô vẫn cảm thấy ngượng ngùng nên không nói ra. Xem ra phòng bất động sản của chúng ta nhặt được viên ngọc quý rồi. Uông Hào cười nói. Ừ, vị trí của ba tổng giám sát của phòng tài vụ thì không thể thay đổi được. Có thể để Lăng Tiêu Tiêu bắt đầu làm tổng giám sát dự án lần này. Làm dần rồi. Tôi tin với tố chất nghề nghiệp và năng lực chuyên ngành của mình thì sau này cô ấy sẽ trở thành nhân tố tốt nhất của phòng tài vụ chúng ta một nhân tố không thể thay thế được Lúc này thân lương tín lại tiếp tục nói với Thành Binh Thành Tổng, phiền ông quay về một chuyến rồi Đích thân sắp xếp ổn thỏa chuyện này sắp xếp cho cô Lăng Tiêu Tiêu của chúng tôi một văn phòng tốt, cửa sổ nhất định phải hướng về phía mặt trời một cô gái đáng yêu như này mà ngày ngày không được nhìn thấy ánh mắt trời là không được Được ạ, giờ tôi sẽ quay về luôn thành bình cười rồi đứng lên lúc đi qua lý huy ông chỉ lắc đầu chứ không hề dừng bước rồi để cửa đi luôn còn lúc này lý huy với vẻ mặt ủ rột như sắp chết còn lợi ni choáng váng nhìn thân lương tín dù sợ nói ông ông là người của hà gia ồ cô biết tôi sao thân lương tín cười nói lợi ni lắc đầu đối với phần đông mọi người mà nói hà gia là một thế lực vô cùng thần bí mà không có cách nào tiếp cận được Còn Lợi Ni hiện giờ là phó tổng giám sát tài vụ của tập đoàn Lâm Khê thì tất nhiên vô cùng quan tâm đến dòng tiền của công ty. Nhưng sau khi cô ta phát hiện ra bất luận là dòng vốn chảy vào hay chảy ra của công ty thì đều phải qua một tài khoản lạ thì lúc này cô ta mới cảm thấy đau lòng. Bởi lẽ từ đầu đến cuối cô ta không hề có chút manh mối nào chỉ biết tài khoản này họ hà. Ban đầu cô ta còn tưởng rằng đây là lúc công ty mới thành lập nên người lập tài khoản công khai là họ hà. Nhưng đến khi Tổng giám sát tài vụ tiền nhiệm bị điều chuyển đi và thất hứa sau buổi tiệc liên hoan rồi lại nói là mình đã được thăng chức lên làm ở tập đoàn Tổng của Hà Gia thì lợi mì mới ngầm cảm giác được. Tập đoàn Lâm Khê chẳng qua cũng chỉ là tập đoàn ngầm ở dưới một gia tộc hay một thế lực nào đó thôi. Còn chủ nhân thật sự đứng sau tập đoàn Lâm Khê có khả năng là người họ Hà. Nhưng tất cả những điều này không có liên quan gì đến một nhân vật nhỏ bé ở phòng tài vụ như cô ta. chỉ có những lúc nhàn rỗi không có việc gì làm hoặc làm thống kê chuyển khoản thì mới nghĩ đến việc này chỉ đến hôm nay khi cô ta tận mắt chứng kiến giám đốc họ thân chỉ nói một câu mà lập tức đuổi việc chủ tịch của tập đoàn Lâm Khê một tập đoàn đứng số 1 số 2 toàn quốc thì cô ta mới tỉnh ngộ thì ra làng tiêu tiêu là người của Hà Gia cô ta rôn sợ nhìn thân lương tín giống như sợ mất vía thẻ mời của làng tiêu tiêu vẫn ở trong tay cô chứ thân lương tín cười hỏi vâng vâng ạ lợi nhì nói vậy cô cứ giữ lấy lúc tiến lý tổng ra khỏi cửa thì nhớ quẹt thẻ để nhận quà nha đừng lãng phí thần lương tín cười nói vâng vâng ạ lợi nhì hoang mang xoay người lại dù đỡ lý huy đang hồn siêu phách lạc hai người từng bước đi ra bách hoa cát lúc này thần lương tín cười nói với Lăng tiêu tiêu đang có chút đờ đẫn lần này thì cô có thể ngồi bên cạnh thiếu gia rồi thiếu gia ư Lăng tiêu tiêu nhìn lâm giật Nhất thời không có phản ứng Thậm chí cô còn chưa hiểu rõ được Những chuyện xảy ra ban nãy Làng Tiêu Tiêu chưa từng gặp Lý Huy Nhưng cô nhìn thấy những chuyện xảy ra ở đây ban nãy Trong lòng thầm đoán được Lý Huy, chủ tịch của tập đoàn Lâm Khê Đã bị người họ hàng của Lâm Giật đuổi việc rồi Và hiện giờ người đó lại gọi Lâm Giật là thiếu Gia Vậy hai người này rốt cuộc có mối quan hệ như nào Với đầu óc đơn giản của Làng Tiêu Tiêu Thì cô hoàn toàn không hiểu được Chuyện ở Bách Hoa khác cờ như tạm gác lại tại đây Còn trong phòng dự tiệc lúc này, Lăng Tiêu Tiêu lại một lần nữa cảm thấy kinh ngạc trước sự xuất hiện của Trương Hoành, hiệu trưởng của trường Nam Lâm. Hơn nữa, qua cuộc đối thoại của mọi người, Lăng Tiêu Tiêu cuối cùng cũng hiểu được Lâm Giật trong lòng cô thực chất không phải là một sinh viên bình thường. Cậu ấy đến từ một gia tộc vô cùng hiển hách, hiển hách và lớn đến nỗi, bất luận là hiệu trưởng Nam Lâm hay tập đoàn Lâm Khê thì đều xưng hồ cung kính với Lâm Giật và gọi cậu là Lâm Thiêu Gia. điều này khiến cho Lăng tiêu tiêu cả buổi tối không có tâm trạng ăn uống gì đôi mắt cô vô thức quan sát lâm giật đang ngồi bên cạnh tập trung ăn uống sao anh ăn giỏi vậy diễn trả giống những thiếu gia trong phim Hàn chút nào cả ăn cơm xong thân lương tín dẫn theo phòng bất động sản của tập đoàn hà thị và chủ tịch của tập đoàn vinh nghiệp đến chào hỏi những người phụ trách khác của dự án lần này lâm giật lại không thích các hoạt động khoa trương như này lắm nhân lúc Lăng tiêu tiêu đi vào nhà vệ sinh cậu rời khỏi nhà hàng bách hoa rồi bắt xe về biệt thự ở thung lũng phi thúy. đi đến dưới sườn núi của biệt thự lâm dần nhìn thấy xe ben tì màu hồng đang đậu ở trước cổng biệt thự của tường giao. quay về còn nhanh hơn cả mình. lâm dần thay đổi đường đi mà đứng ở trước cổng biệt thự rồi ấn chuông. rất nhanh tường giao mặc váy công sở màu đen ra mở cổng rồi mời lâm dần vào nhà. đây là lần đầu tiên lâm dần đến nhà tường giao. diện tích và bố cục của biệt thự cũng khá giống với biệt thự của mình. Chỉ là phong cách trang trí thiết kế Hoàn toàn khác với nhà mình Nhà của Lâm Giật là kiểu đơn giản Còn nhà của Tường Giao Là kiểu tông lạnh và phong cách công nghiệp Hình như Tường Giao vừa về đến nhà Quần áo còn chưa kịp thay Mà vội pha cho Lâm Giật một cốc cà phê Rồi ngồi ở đối diện với cậu Buổi thu hoạch tối nay của cậu thế nào Cậu gặp hết người của phòng bất động sản chưa Tường Giao cười hỏi Lâm Giật gật đầu nói Ừ, đều gặp hết rồi Hình như là cậu không được vui cho lắm nhìn thấy mặt lâm giật ủng rũ nên tưởng giao tò mò hỏi tôi không biết nên nói thế nào lâm giật uống ngụm cà phê mùi vị đắng của cà phê khiến cậu khẽ nhào mày là thân lực tín sắp xếp mọi chuyện không được chu đáo sao tường giao hỏi cũng không phải chủ yếu là ông ấy chu đáo quá đến nỗi mà đuổi cả Lý Huy chủ tịch tập đoàn lâm khê rồi lâm giật nói mà có chút buồn bã đuổi ông ta tường giao cười rồi hỏi tiếp tại sao vậy Lâm giật ngẫm nghĩ một lát, rồi nói lại đại khái chuyện xảy ra tối hôm nay. Cậu có thể nhề ra, với cách làm của thân lương tín, thì chỉ cần một câu nói của ông ấy là có thể giải quyết êm thấm được chuyện của Lăng Tiêu Tiêu. Nhưng tại sao vẫn để lợi nì diễn trò như vậy rồi làm lớn chuyện lên? Kết quả là sa thải một chủ tịch của một tập đoàn. Vấn đề này đã dày vào cậu suốt buổi tối, nên cậu càng nghĩ càng thấy buồn bực. Cậu luôn cảm thấy nguyên nhân do mình nên Lý Huy mới bị đuổi việc. Dù sao thì trong lòng Lâm Giật Lý Huy vẫn là người không tồi Tưởng giao ngày xong thì bật cười Cô cười gì vậy? Lâm Giật buồn bực hỏi Không có gì, nếu như tôi ở đó Tôi cũng sẽ đuổi Lý Huy ngay tại chỗ Hơn nữa có lẽ cách làm của tôi Còn nặng hơn cả thân lương tin đấy Tưởng giao nói Tại sao lại thế? Lâm Giật không hiểu hỏi Cũng không phải chuyện to tát Hơn nữa chẳng phải là Thành Minh đã quyết định Chuyển lang Tiêu Tiêu đến phòng bất động sản Của tập đoàn Hà Thị rồi sao? Chuyện này chắc Lý Huy cũng không biết Cứ như vậy mà mất đi chức vụ Chủ tịch tập đoàn Tôi cảm thấy có chút đáng tiếc Cậu thấy tiếc sao? Tường giao lắc đầu nói Nếu như sau này cứ người của cậu bị bài xích trong công ty Rồi đều được sắp xếp đến tập đoàn Hà Thị Vậy thì cậu nghĩ Tập đoàn Hà Thị sẽ có bao nhiêu vị trí cho họ? Nhìn ánh mắt sáng bừng của lâm giật Tường giao lại nói Trước này Hà ra chưa từng thiếu người có năng lực Mà chỉ thiếu người trung thành thôi Còn Lý Huy Khi đối mặt với những vấn đề của Hà Gia, phản ứng đầu tiên của ông ta không phải là trung thành với cậu, mà là suy xét xem vị trí của mình có thể ngồi được bao lâu nữa. Điều này còn nghiêm trọng hơn cả việc ông ta sử dụng công quỹ của tập đoàn, thậm chí là phạm pháp. Cậu hiểu không? Hơn nữa, Lý Huy sẽ không bị đuổi việc trên danh nghĩa như vậy. Có lẽ một số chuyện phía sau vẫn cần cậu giải quyết. Tưởng giao đang định nói tiếp, thì lúc này những tiếng gõ cửa rồ rập cùng với những tiếng mắng trời vang lên bên ngoài cổng lớn của biệt thự tưởng sao loại con gái thối tha nhiều cô cút ra ngoài này cho tôi nếu còn không mở cửa thì ông đấy sẽ đập nát xe của cô nghe thấy bên ngoài cửa vọng vào tiếng mắng trời thì cuộc nói chuyện trong phòng cũng dừng lại sao thế lâm giật nhau mày hỏi cậu cứ ngồi ở đây tôi ra ngoài xem sao tưởng giao đứng dậy rồi ra bên ngoài cửa lâm giật uống cà phê trong cốc mà luôn cảm thấy cà phê rất đắng cậu thật sự không hiểu tại sao cà phê lại là đồ uống được ưa chuộng nhất trong giới thượng lưu chỉ có điều ngụm cà phê chưa uống xuống bụng thì nghe thấy bên ngoài cửa lớn vang lên tiếng xe cảnh sát vô cùng chói tai lâm giật vội đứng lên đi cùng ra ngoài có cần báo cảnh sát không nhìn thấy tưởng giao nhau mày đứng ở trước cổng bên ngoài là những tiếng đập đập vào xe ô tô lâm giật lấy điện thoại ra định gọi cảnh sát chưa cần đâu tưởng giao vội nói một câu nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của lâm giật thì khẽ thở dài Nói Kệ gã đi, xe có bảo hiểm à? Không sao đâu Nhưng tiếng báo cảnh sát vang lên trói tai Rất nhanh đã thu hút bảo vệ trực đêm Ở trong tiểu khô Không thể không nói, sự đắt đỏ ở giá nhà Và các loại chi phí ở thung lũng phỉ thúy Được thể hiện rất rõ ở đây Từ tiếng báng trời và tiếng đập ô tô Mà chưa đầy 2 phút Đã có một tốp bảo vệ Cầm theo đèn pin và những thiết bị bảo vệ Nhanh chóng chạy đến Rồi nhanh chóng khống chế kẻ gây rối kia Bỏ tao ra Đám rác chúng mày, mau buông to ra Đứa nào dám động vào tao Có tin tôi sẽ chém đứt tay chúng mày không Người đàn ông bị một nhóm bảo vệ Không chế ân xuống đất Đội trưởng bảo vệ lạnh lùng nhìn một cái Lập tức hít sâu một cái Đi đến trước cổng biệt thự, ấn chuông cổng Cô tưởng, xin hỏi cô có nhà không ạ Tôi có tường giao nói qua cửa Thật xin lỗi cô, do sự sơ suất của chúng tôi Mà khiến cô bị kinh hãi. Xin hỏi cô có quen người bên ngoài không Có cần chúng tôi báo cảnh sát giúp không Đội trưởng bảo vệ hỏi Không cần đâu, tôi không quen gã Các người đuổi gã đi Tưởng giao nói Nhưng xe của cô Anh không cần lo đâu Ngày mai tôi gọi người của công ty bảo hiểm đến xử lý Làm phiền các anh rồi Tưởng giao nói xong, xoay người định đi Thì thấy người đàn ông bên ngoài cổng đột nhiên lớn tiếng rống lên đồ tiện nhân chết tiệt Còn dám nói là không quen à Ông đây là dịch liễu, là người đàn ông của cô đấy Cô mở cổng cho tôi Nếu không thì dẫn đi Tiếng quát trói tài như xe tan bầu chờ đêm. Tưởng giao sắc mặt tái nhợt rồi nhanh bước mất hút trước cổng. Lâm giật đứng ở cổng, đợi đến khi bảo vệ kéo gã đàn ông gây dối kia rời đi, thì cậu mới xoay người đi vào phòng khách. Xin lỗi, tôi buồn ngủ rồi. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Lâm giật, tưởng giao anh này lắc đầu. Ở đây có tôi trông cho rồi, cô lên tầng nghỉ ngơi đi. Lâm giật cười nói. Tôi... Tưởng giao mím đôi môi đỏ mọng nhưng rồi vẫn gật đầu rồi đi dê cao gót lên tầng giông tố cũng như tạm thời trôi qua lâm giật nằm ngủ ở ghế sofa sáng sớm hôm sau cậu quay về biệt thự trên đỉnh núi của mình vừa vào cửa đã nhìn thấy cố phiến phiến mặc váy y tá kèm tất ra chân màu trắng cũng vừa rửa mặt xăm rồi đi từ tầng 2 xuống lâm thiếu ra nhìn thấy lâm giật quay về cố phiến phiến cười lên trước chủ động cởi áo khoác ngoài cho cậu mấy ngày này sống ở đây có quen không Lâm giật nhìn cô phiên phiến rồi hỏi một câu Gần đây cậu rất ít ở đây Chỉ có một mình cô phiên phiến sống ở đây thôi Cũng được ạ Chỉ có điều thiếu ra không về Thì một mình ở đây cũng hơi sợ một chút Cô phiên phiến cười nói Ừ, um, sau này tôi sẽ thường xuyên ở nhà với cô Nhìn thấy cô phiên phiến Với nụ cười tươi trên mặt Lâm giật cảm thấy Có lẽ là do y tá được trời cho tính Chữa lành vết thương cho người khác chăng Dù sao thì mỗi lần nhìn thấy sợ an nhiên và cô phiên phiến thì tâm trạng đều tốt hơn nhiều. Cô phiến phiến đỏ bừng mặt nói, Lâm thiếu ra, Hà phu nhân nói là hôm nay nếu cậu có thời gian dành thì về nhà một chuyến. Hả? Lâm giật ngây người ra, hỏi, Mẹ tôi gọi điện cho cô rồi sao? Cô phiến phiến gật đầu, nói, Vâng, Hà phu nhân gọi điện thoại cho cậu không được, nên bảo tôi truyền lời đến cậu. Được rồi, Lâm giật bất đắc dĩ thở dài một hơi, tôi qua cậu nằm trên ghế sofa, không có việc gì làm nên nghịch điện thoại đến mức hết pin. Lâm giật đi lên tầng tắm rửa thay quần áo, sau đó lại đi ra ngoài gọi xe, rồi trực tiếp đi đến núi tiền nữ. Cậu đã từng đến đây một lần, nhưng lúc vào đây một lần nữa thì Lâm giật vẫn không kìm nổi mà thấy kinh ngạc bởi cảnh sát nơi này. Lâm giật đi bộ đến cổng toàn lâu đài cổ, vừa nhìn đã thấy chú Liêu đợi ở đây một lúc lâu. Chú Liêu, chú đang đợi tôi sao? Lâm giật biết, mặc dù chú Liêu là người của Hà Gia, Nhưng chú sẽ không nhàn rỗi đến mức là lúc nào cũng có thời gian đứng ở cổng đón mình thế này. Trừ khi là hôm nay trong nhà đón tiếp vị khách vô cùng quan trọng. Thiếu ra về rồi. Chú Liêu khoát tay bảo vệ lập tức mở cổng lớn. Lâm giật nhìn thấy một chiếc xe passat cũ kỹ nhưng quen thuộc đang dừng ở trước cổng. What? Cô ấy đến rồi ư? Nhìn thấy Lâm giật trợn trừng mắt. Chú Liêu cười rồi ôm lấy bà vai cậu nhò giọng nói. Lát nữa Tốt nhất là cậu đừng tùy tiện lên tiếng Cứ ở bên cạnh ngài là được rồi Cậu nhớ chưa? Lâm giật kinh ngạc quay đầu hỏi Chuyện gì vậy? Không phải là trong nhà xảy ra chuyện gì chứ? Chú liều lắc đầu Với vẻ thâm sâu khó đoán Nói Trước hết cậu đừng quan tâm đến những chuyện này Cậu cứ làm theo tôi nói là được rồi Vào đến phòng khách Thì ông Hà Trần Đông và bà Tô Duyệt Như Đang tươi cười nói chuyện với một người đàn ông trung niên Nhìn thấy Lâm giật xuất hiện Tô Duyệt Như vội vẫy tay nói Tiểu giật, con mau đến chào bác Mộ Dung đi. Người đàn ông đó cũng dừng cuộc nói chuyện lại, quay đầu nhìn về phía Lâm giật. Năm nay, ông ta tầm hơn 50 tuổi, tầm tuổi với hạ trần đông, nhưng tinh thần và khí chất thì tốt hơn một chút. Ông với sắc mặt cường nghị, trên người mặc áo sơ mi màu xám. Ông không nói gì, mà chỉ ngồi đó thôi, cũng khiến cho người khác cảm giác của sự uy nghiêm và nghiêm khắc. Cháu chào bác, cháu là Lâm giật ạ. Lâm giật nhìn thấy người trung niên này thì lập tức dừng bước chân sau đó cùng kính chào hỏi ừ, mặc dù là thất lạc bao nhiêu năm nhưng đúng là có những thứ trong xương cũng không thể mất đi được nhỉ mộ dùng trí quan sát lâm giật một lát trong ánh mắt có chút ý vị những thứ ở trong xương là thứ gì vậy nghe thấy vậy thì lâm giật thầm nghĩ trong lòng anh lâm giật chúng ta lại gặp nhau rồi mộ dùng hiểu nhung ngồi ở bên cạnh cũng tươi cười chào hỏi với lâm giật lâm giật cũng cười rồi gật đầu lại Chào cô. Tối hôm qua con đi đâu vậy? Điện thoại cũng không nghe. Bố mẹ lo lắng suốt đêm đấy. Không sao chứ con. Hà trần Đông chỉ về ghế sofa với ý bảo Lâm Giật ngồi xuống nói chuyện. Con không sao ạ. Con đi gặp mọi người ở phòng bất động sản thôi. Con cũng đang muốn tìm hiểu một chút về tình hình của dự án mới. Lâm Giật ngẫm nghĩ một lát nhưng không nói giải chuyện của tường giao. Ừ, con cũng sắp tốt nghiệp rồi. Cũng nên làm quen với việc của tập đoàn rồi. Nhưng có những chuyện cứ để tường giao đi làm là được rồi. Không cần, chuyện gì cũng phải đích thân mình đi làm đâu. Có thời gian thì ở cùng bố mẹ nhiều một chút. Hơn nữa, bác mộ dùng cũng chính thức đến tỉnh ta nhậm trước rồi. Nếu không có việc gì làm, thì đến nhà bác ấy chơi nhiều một chút. Dù sao thì về sau chúng ta cũng là người một nhà rồi. Hà chấn Đông cười nói. Nghe thấy thế, thì những người khác cũng cười theo. Chỉ có lầm giật là không biết nên làm thế nào. Đột nhiên cậu không hiểu vì sao mà trước đó chú Liêu lại can dặn mình như vậy. Mộ dung trí nhìn lâm giật, Rồi nói với vẻ mặt hoài niệm lâm giật nhà mộ dùng của bác nợ Hà ra của cháu một mối ân tình năm đó vì một số nguyên nhân nên bác bị cho xuống nông thôn để cài tạo sức khỏe của bác lại xảy ra vấn đề trong thời gian đó nếu như không phải là ông nội cháu không mặc nguy hiểm kêu bác từ quỷ môn quan về thì chỉ é, mộ dùng trí này sớm đã thành khối sương khô dưới suối phàng rồi và cũng không có cơ hội gặp cháu ngày hôm nay nữa sau khi sự việc được điều tra rõ ràng thì bác mới lại được điều chuyển về huyện Thành lúc đó đúng lúc bố mẹ cháu kết hôn bác cũng vừa mới kết hôn với bác gái lúc đó con dâu của hai nhà đều chưa có bầu nên bác nói với ông nội cháu là nếu nhà mộ dung mà bầu con gái thì sau này sẽ thành dâu của hà gia còn nếu mang bầu con trai thì sau này sẽ làm việc cho hà gia chỉ tiếc là cháu ra đời chưa được bao lâu thì bị bắt cóc chuyện này luôn khiến bác canh cánh trong lòng lần này đến nam đô bác vốn định để hiểu nhung nhận bố cháu làm bố nuôi để bù đắp sự anh ấy thiếu nợ ân tình với hà gia Nhưng đến đây bác nghe nói là Hà Trấn Đông đã tìm được cháu rồi nên bác không đợi được. Trước tiên để Hiểu Nhung gặp mặt cháu trước, sau đó xử lý xong công việc là đến Nam Đô luôn. Bác định sớm đốc thúc chuyện này. Cũng coi như hoàn thành ước nguyện bao năm nay của hai nhà. Cuộc hôn nhân được chỉ định từ khi còn trong bụng. Cuộc hôn nhân sắp đặt từ nhỏ ư Lâm giật nhìn bộ dung Hiểu Nhung với đồ chân thẳng tắp. Thầm nghĩ cô gái này chính là vợ sắp cưới thật sự của mình sao? Dung mạng và thân hình đều vô cùng lý tưởng, nhưng kết hôn với một người mà chỉ gặp có hai lần, Lâm Giật thật sự vẫn chưa có dự tính này. <cười> Bố à, đây đã là thời đại nào rồi mà còn làm theo kiểu hôn nhân chỉ định từ trong bụng như vậy. Hơn nữa, anh Lâm Giật vẫn chưa tốt nghiệp đại học mà. Giờ mà kết hôn có phải là sớm quá không? Mộ Dung hiểu nhung lắc lư chân nhỏ của mình, nói với vẻ bất cần. Cầm miệng, Mộ Dung chế quát mồ tiếng. Còn thì hiểu cái gì? Nhà chúng ta luôn lấy chữ tí làm trọng, có khi nào nói rồi lại hối hận đâu? còn dám nói lăng lung tung trước mặt vợ chồng bác hà, còn không mau xin lỗi đi? thì vốn là vậy mà, anh lâm giật lớn hơn con có 2 tuổi, nhưng chẳng phải anh ấy vẫn đang học đại học sao? còn cảm thấy chuyện này không cần vội, dù sao thì sau này chúng ta cũng định cư ở nam đô mà, lúc đó còn nhiều cơ hội để bồi đắp tình cảm, hà tất phải vội thế chứ? phải không anh lâm giật? nhìn thấy mụ dung hiểu nhung đẩy mồi lửa về phía mình, lâm giật vừa định mở miệng nói. Thì lúc này nhìn thấy Chu Lưu đứng ở phía cửa Đang cố gắng giải hiệu với mình Lúc này cậu nói với mộ dung hiểu nhung Tất cả đều nghe theo người lớn sắp xếp đi Tôi không có ý kiến gì cả Mộ dung hiểu nhung ngẩng đầu nhìn lâm giật Trong đôi mắt đẹp Đều là vẻ sát khí như gỗ cái Trường mắt nhìn lâm giật Đấy, vẫn là lâm giật hiểu chuyện Mộ dung chí hài lòng gợn đầu Sau đó nói với Hà Trần Đông Lão Hạ, chuyện này phải triển khai sớm Chứ không trần chờ được Tôi thấy, chia bằng hôm nay chúng ta hãy chọn ngày đi Để sớm tổ chức cho hai đứa trẻ Còn tôi vì lý do thân phận Nên không tổ chức to được Hay là cứ để hai đứa trẻ đi du lịch rồi kết hôn Cho chúng đi nước ngoài một vòng Ông cảm thấy thế nào Hà chấn Đông vẫn chưa nói gì Thì tôi duyệt như đã kích động gật đầu liên tiếp Nói <cười> Vậy thì tốt quá, chúng ta cũng lớn tuổi rồi Hai đứa trẻ kết hôn sớm thì cũng sớm sinh con Vậy thì tôi và lão Hà Cũng được ăn nhàn tuổi già Không phải lo về đời sau nữa Ừm, cô nói đúng lắm Lâm giật à, các cháu muốn đi nước nào Để hưởng tuần trăng mật Bác sẽ đánh tiền trước với đại sứ quán Để tránh các cháu đến đó không quen ai lại gặp phiền toái Mộ dung trí cười hỏi Đi đâu cũng được ạ Cháu nghe hiểu nhung hết ạ Cháu không có ý kiến gì ạ Lâm giật cười nói Con nhìn đấy, nhìn đấy Mộ dung trí nhìn con gái Lúc này đã đeo tai nghe lên Thì tức giận đập bàn, nói Hiểu nhung, con có thái độ gì vậy con muốn làm bố mất mặt trước cô chú Hà đúng không? Chắc là bố chiều con quá rồi, nên giờ không hiểu quy tắc là gì nữa phải không? Mộ dùng hiểu nhung tháo tai nghe xuống, đứng dậy nói. Bố muốn báo ân, đó là chuyện của bố, nhưng con không muốn kết hôn, càng không muốn kết hôn với cậu học sinh chưa mọc đủ lông đủ cánh này. Nếu bố cứ ép con lấy chồng, thì con sẽ quay về Úc học tiếp đấy. Bố xem làm thế nào thì làm. Nói xong, cô đứng dậy rời đi. Gì cơ, chưa mọc đủ lông đủ cánh. Lâm giật dò lên dâu mà mình mới cạo sáng nay, cảm thấy đặc trưng của đàn ông vẫn còn rất rõ ràng mà. Lão Lưu, mau đi theo. Hà Trấn Đồng vội nói. Vâng, thưa ông chủ. Chứ Lưu đáp lại, rồi có chút không yên tâm nhìn Lâm giật một cái, sau đó xoay người đi theo mộ dung hiểu nhung. Được tôi chưa quen rồi nên hư, mong lão Hà đừng để ý. Mộ dung trí anh ấy nói. Không sao mà, con gái mà, có chút tính khí như vậy cũng là bình thường. Hơn nữa lại mới về nước, Đột nhiên nói phải kết hôn nên tâm trạng khó chấp nhận được thì cũng là chuyện bình thường. Hà Trấn Đông cười nói. Mộ Dung trí gật đầu, than thở nói. Thật ra chuyện này Hiểu Nhung cũng biết rồi. Hôm nay tôi dẫn nó đến đây gặp mọi người. Tôi còn tưởng rằng nó đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng không ngờ nó lại phản ứng như thế. Con gái lớn thì phải khả chồng thôi. Hai, càng ngày càng khó đoán tâm tư của nó. Bác Mộ Dung, cháu lại cảm thấy tâm tư hiện giờ của Hiểu Nhung có chút khác với những gì bác nghĩ ạ. Lâm Dật nói Ồ, các cháu đều là người trẻ tuổi nên chắc hiểu nhau hơn Mộ dung trí cười nói ánh mắt như muốn cổ vũ Lâm Dật nói tiếp Điều này có lẽ suy nghĩ hiện giờ của cháu cũng không giống với mọi người lắm ạ Lâm giật nói tiếp Ồ, nụ cười trên mặt mộ dung trí bỗng vụt tắt Cháu và Hiểu Nhung không thể kết hôn với nhau ạ Lâm giật khó khăn lắm mới nói được câu này giống như dùng hết sức lực trên người mình Từ khi thế được giải thích trong từ điển Là sức mạnh và uy thế của con người Khi được thể hiện ra Trước đây Lâm Giật hiểu biết rất mơ hồ về từ này Nhưng sau khi mộ dung trí Đột nhiên thay đổi sang bộ mặt khác Thì trong đầu cậu cũng xuất hiện ngay lập tức Hai từ này Mộ dung trí ngồi lầu ở vị trí cao rồi Giờ đây lại nắm trong tay quyền sinh tử Của cả một tình Giờ đây nghe thấy lời này của Lâm Giật Thì sắc mặt kích động Giật giật, có nói gì vậy Tô Duyệt Như sắc mặt lúng túng kéo tay Hà Chấn Đông. Hà Chấn Đông lúc này cũng nghi ngờ như Lâm Giật. Mặc dù hiện giờ Lâm Giật là con trai duy nhất của Hà Gia là người được cưng chiều trên tất cả nhưng Hà Chấn Đông chưa nhìn nhầm người bao giờ. Đặc biệt là hôm đó khi ông quay về chỉ vài ba câu là hóa giải được ân oán mười mấy năm với em ba thì ông thấy Lâm Giật là đứa trẻ rất hiểu chuyện. Vì thế mà trong trường hợp này Lâm Giật không thể nói ra những lời nhựa này được. Không sao đâu. Cứ để các con nói, chuyện này dù sao cũng là chuyện của hai đứa. Chúng ta làm cha mẹ cũng không thể miễn cưỡng quá được. Mặc dù mộ dung trí vô cùng muốn được nhanh chóng báo ân, nhưng khi thấy Lâm Giật và con gái mình đều có ý kiến với chuyện này, nên ông nhìn Lâm Giật hỏi. Cháu thấy Hiểu Nhung không đẹp, không hợp ý cháu sao? Mộ dung trí hỏi. Không đâu ạ, Lâm Giật lắc đầu nói. Cậu cảm thấy cổ mình cứng nhắc, thậm chí muốn làm ra động tác lắc đầu cũng khó khăn nữa. Hiểu nhung rất xinh ạ. Ít nhất em ấy xinh hơn tất cả những cô gái cháu từng gặp. Nếu cô ấy ở cạnh cháu, thì đúng là còn thiệt thòi cho cô ấy đấy ạ. Lâm giật nói rất thành thật. Hay là cháu có người đầy thích rồi? Mộ dung trí nhau mày lại hỏi. Cũng không ạ. Mặc dù trong lòng lâm giật đã có sợ an nhiên, nhưng trong trường hợp này, nếu như nói cô ấy ra, thì chẳng khác nào đẩy cô ấy vào biển lửa. Vậy thì cho bác một lý do đi. Mộ dung trí không hỏi tiếp. mà để lâm giật chủ động nói thẳng bác mộ dung chắc bác cũng biết hôm nay là lần gặp thứ hai giữa cháu và hiểu nhung đường giả mà nói chúng cháu chưa có bất cứ cơ sở tình cảm nào thậm chí là bạn cũng chưa phải nếu như bác và bố mẹ cháu cứ như vậy mà đốc thúc bọn cháu kết hôn và sinh con thì đó chính là đả kích vô cùng lớn đối với cách nhìn nhận của chúng ta về tình yêu hồ nhân và cả nhân sinh đấy ạ đừng nói là hiểu nhung đến cháu cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng nữa Hiện giờ cháu còn chưa tốt nghiệp đại học cháu cũng tràn đầy những mơ mộng về tương lai cháu cũng từng nghĩ có thể ở độ tuổi thích hợp kết hôn lấy được người như Hiểu Nhung người mà bất luận là học lực, kiến thức hay điều kiện đều vô cùng xuất sắc nhưng tất cả những điều này đều phải xây dựng trên cơ sở tự nguyện chứ không phải để Hiểu Nhung là vật thi sinh để bác bào ân đời người sẽ gặp được rất nhiều người mà hạnh phúc thì rất nhanh đã qua đi với điều kiện của Hiểu Nhung thì cháu tin rằng Từ nhỏ đến lớn, em ấy không hề thiếu những người theo đuổi mình, nhưng em ấy vẫn muốn độc thân. Điều này chứng tỏ em ấy vẫn đang có những tiêu chuẩn và lựa chọn riêng về tình cảm và hôn nhân của mình. Nhưng giờ, bác lại dùng một tờ hôn ước để cắt đứt mơ mộng mười mấy năm của em ấy đối với tình yêu và tương lai, nên em ấy không thể chấp nhận được và cháu thì càng không làm được. Vậy thì chuyện này cứ để thế sao? Phải có cách giải quyết chứ? Biểu cảm trên mặt mộ dung trí cuối cùng cũng hoài nhã lại. Ông ta còn tưởng rằng lâm giật sẽ nói ra những điều ích kỷ có lợi cho cậu ta nhưng không ngờ nói đi nói lại thì vẫn là nghĩ và gỡ dối cho con gái mình lưỡng tình tương duyệt thủy đáo cử thành bác ạ lâm giật trả lời lại mà vô cùng khí phách ha <cười> ha hay cho câu lưỡng tình tương duyệt thủy đáo cử thành tốt lắm lâm giật xem ra hà ra của cháu không giống như những gì bố cháu lo lắng rồi bố cháu trước đây chỉ lo sản nghiệp lớn như vậy sẽ không có ai kế thừa nhưng giờ chỉ dựa vào tài nói năng của cháu thì đã lợi hại hơn bố cháu trước đây rất nhiều. nhưng làm sao thực hiện được cái gọi là lưỡng tình tương duyệt thủy đáo cửa thành? nếu như cháu thật sự cảm thấy con gái nhà bác ổn thì bác có thể giúp cháu tạo cơ hội. cả đời bác xưa này chưa từng làm việc gì mà không giữ chữ tín với người khác. hơn nữa cháu cũng thấy rồi, hiện giờ bác cũng không phải là già lắm, tình mình cũng chỉ là bức đệm của bác thôi. nếu như một ngày bác có thể đến thủ đô thì chỉ có thằng chức không có hạ. Bây giờ bác là cấp bộ, nếu đến lúc cháu là con rẻ bác, thì bố cháu tuyệt đối không phải lo lắng gì về những chuyện trong kinh doanh. Mộ dùng trí cởi ha ha, nhìn lâm giật, nói với ngữ khí đẩy mê hoặc. Mộ dùng trí, hiện giờ là cấp bộ, một khi mã nhiệm kỳ ở tỉnh là sẽ được thăng tiếp. Đến lúc đó, đừng nói là ở tỉnh mà đến cả hòa hạ thì sức ảnh hưởng của ông ta là vô cùng lớn. Đây được coi là cơ hội tốt mà trời ban cho hà gia chuyên làm về kinh doanh. Xin hãy cho chúng cháu thời gian một năm. Lâm giật nói đầy nghĩa khí. Dù sao thì bác cũng đã đến Nam đô rồi, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội mà. Xin hãy cho chúng cháu thời gian một năm tìm hiểu. Nếu sau một năm mà chúng cháu vẫn không có bất cứ tình cảm gì, thậm chí là ghét nhau, vậy thì kể cả chúng cháu có kết hôn, thì sau này cũng không tránh được nảy sinh mâu thuẫn, thậm chí là ly hôn cũng nên ạ. Nhưng nếu một năm cháu thích hiểu nhung thì thế nào? Mộ dùng trí hỏi. Ha <cười> ha, nếu như cháu thích thì cháu sẽ theo đuổi em ấy đến cùng, sau đó xin bác và bố cháu sổ hộ khẩu để đến cục dân chính làm đăng ký kết hôn." Lâm Dật cười nói, "Dù sao thì một năm cũng không phải là ngắn, đợi đến lúc đó trực tiếp nói không hợp nhau là được. Hơn nữa, Mộ Dung Hiểu Nhung cũng không có ý muốn kết hôn, vì thế mà có cô ấy phối hợp thì vở kịch này cũng dễ diễn thôi." Mộ Dung Chí gật đầu nói, "Trước đó, mặc dù Hiểu Nhung không thể hiện ra điều gì với cuộc hôn nhân này, nhưng bác có thể nhìn ra nó có một chút muốn từ chối mặc dù hôm nay bác thật sự có thể cùng với bố mẹ cháu quyết định chuyện này nhưng quay về bác vẫn phải nói chuyện từ tiên với nó nếu cháu đã đưa ra thời gian một năm thì cũng được dù sao cái gì miễn cưỡng cũng không tốt mà vậy cứ để thời gian quyết định cũng là chuyện tốt mong là như vậy nếu hai đứa hiện giờ chưa có tình cảm với nhau thì chúng ta cũng không thể ép được hơn nữa vừa hay một năm sau thì giả giật cũng tốt nghiệp đại học rồi thời gian vừa đủ chuyện lớn như này không phải chỉ trong nhất thời mà làm được Hà Trấn Đông cũng ở bên cạnh tán thành mặc dù mộ dung hiểu nhung bỏ đi nhưng không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai nhà Hà Trấn Đông giữ mộ dung trí ở lại ăn cơm sau đó Lâm Giật chủ động ra ngoài tìm mộ dung hiểu nhung ra khỏi cửa Lâm Giật gọi điện trực tiếp cho chủ Liêu sau đó chủ Liêu bảo cậu ngồi xe máy vỏm đến nông trường trước xe máy vỏm màu trắng như này trước đây Lâm Giật chỉ nhìn thấy những nhân vật chính trong phim đi thôi xe chậm chậm đi xuống dưới núi lâm giật nhìn thấy chu lưu ở bên cạnh một con bò cái ở nông trường và cả mộ dung hiểu nhung cũng đang ở bên cạnh và nhìn rất tập trung mộ dung hiểu nhung có làn da trắng nõn cô mặc chiếc áo phông màu trắng với quần bò tóc dài xõa vai một tài của cô thì đeo tai nghe còn tai kia thì cô cầm ở tay để tiện nói chuyện với người khác trên mặt cô không trang điểm trên người cũng không có bất kỳ phụ kiện gì nhưng khí chất tự nhơ nhơ này lại khiến con người ta có cảm giác như thoát tục lúc này cô đang trợn to mắt quan sát cầm nhân đang vắt sữa của con bò cái mỗi ngày con bò này sẽ bị vắt bao nhiêu sữa vậy nhìn đã thấy đau rồi, đỏ hết lên rồi kìa mộ dung hiểu nhung nhìn thấy mà có chút không nỡ vậy phải xem mỗi ngày cô uống bao nhiêu lâm giật cười nói mỗi ngày tụ uống hai cốc mộ dung hiểu nhung quay đầu lại khi phát hiện đứng phía sau mình không phải là chủ lưu mà là lâm giật đang cười đều thì cô lập tức đứng dậy không dèm phát giữa nữa mà quay đầu đi luôn Lâm giật bất lực nhìn chú Liêm một cái rồi vội vàng đi theo nói thật cho anh biết lần trước tôi đồng ý đi xe mặt với anh là để ứng phó với bố tôi thôi anh đừng tưởng là tôi thích anh cũng đừng lấy cái gì mà hôn sự được chỉ định từ khi còn ở trong bụng da để ép tôi tôi đã quyết định quay về Úc rồi ngày kia sẽ đi vì vậy anh hãy từ bỏ cái suy nghĩ đó đi mộ Dung hiểu nhung vừa đi vừa nói mà không thèm quay đầu lại Úc thì có gì tốt chứ Nghe nói ở đó còn có những con vật như chằn hay cóc bò vào nhà nữa Cô gái như cô mà không sợ sao Lâm giật đi ở phía sau nói Không biết có phải là lời của Lâm giật khiến cô nhớ lại những ký ức khó quên đó hay không mà bước chân đang như mày của mộ dung hiểu nhung lúc này đột nhiên dừng lại sau đó là toàn thân rôn dày Sao con người anh lại ác độc như vậy Mộ dung hiểu nhung quay đầu lại ánh mắt cằm phẫn nhìn trừng chừng vào Lâm giật Thật sự có cả cóc à Tôi chỉ tiệm mồm nói ra thôi. Nhưng tôi thấy loài đó mà cho vào nồi thì ngon lắm, đặc biệt là cho cả con vào. Thịt thơm ngon, đặc biệt là thịt đùi. Nhìn khuôn mặt nhớ sắp phát điên của mộ dung hiểu nhung, nên lầm giật khoát tay, nói. Được rồi, được rồi. Còn cóc đáng nhiều như vậy, thì sao chúng ta có thể ăn được? Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Mộ dung hiểu nhung cảm thấy người ở trước mặt mình đúng là khó hiểu. Bà nãy mình rõ ràng là thể hiện rõ thái độ như vậy rồi. Mà sao hắn vẫn mặt dày đi theo mình Còn nói đến chủ đề buồn nôn Như nói đến mấy con cóc vậy nữa Không có gì Tôi đến để nói với cô Là bố cô không ép cô kết hôn nữa Cô có thể quay về ăn cơm rồi Lâm giật thản nhiên nói Anh nghĩ là tôi sẽ tin sao Mộ dùng hiểu nhung nghiêng mặt Bất mãn liếc nhìn Lâm giật Cô tin hay không thì tùy cô Dù sao thì tôi cũng trả lời đến cô rồi Cô muốn làm thế nào thì cũng không liên quan gì đến tôi Tạm biệt Lâm giật khoát tay Xoay người định rời đi Đợi chút Mộ dung hiểu nhung đột nhiên nói Là anh đã thuyết phục bố tôi sao Lâm giật lắc đầu nói Thật ra bố cô rất thương yêu cô Có gì thì cô nói chuyện hàn hoi với bố cô Đừng giận dỗi vô cớ nữa Giữa bố con với nhau có gì mà không nói được đâu Chắc cơm cũng nấu xong rồi đấy Cô về ăn đi Tôi đi trước đây Lâm giật cảm thấy Hành động này của mình rất hào phóng Chắc chắn sẽ làm mộ dung hiểu nhung cảm động Có gì mà phải ra bộ chứ. Chẳng qua cũng chỉ là ăn một bữa cơm nhà anh thôi mà. Thế mà cũng không dám quay đầu lại. Nhìn bóng dáng Lâm Giật rời đi mà mộ dung hiểu nhung tức giận nói. Ở gần núi tiền nữ không dễ bắt xe, Lâm Giật đành bạc chủ lưu sắp xếp cho mình một con xe đưa cậu đến khu nhà chưa hoàn thành. Chờ này người phụ trách của các công ty sẽ bắt tay vào dự án, nên cậu muốn đến xem sao. Đi đến cổng lớn của công viên địa chất của núi tiền nữ, Lâm Giật nhìn thấy một con xe Phantom màu đen. sớm đã dừng lại ở bên đường. Hình như bố mình rất thích loại xe này, cùng kiểu nhường khác biển số. Mình đã nhìn thấy bốn con như này rồi. Lâm giật lắc đầu nói. Lâm giật đang định đi ra ngoài, thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười cô một tốp con gái. Tiếp đó là xuất hiện mấy nữ sinh mặc váy siêu ngắn xuất hiện ở cổng. Không phải là đến nhà làm khách đó chứ. Nhìn những nữ sinh mặc váy ngắn đến cực độ này mà cậu không ngừng suy nghĩ. Nhưng khi cô ở giữa xoay ngờ lại, Nhìn rõ được khuôn mặt cô ta rồi Thì Lâm Giật mới không kìm nổi mà mắng một câu Mẹ kiếp lại là An Hinh Không ngờ mấy nữ sinh này Lại là sinh viên trường Nam Lâm An Hinh đứng ở chính giữa Mấy người cầm gậy tự sướng và điên cuồng chụp ảnh trước cổng Mẹ kiếp Ở đây mà cũng gặp phải Lâm Giật bất đắc dĩ thở dài một cái rồi Cậu trốn ở phía sau tròi khác của bảo vệ Định đợi họ rời đi Thì mình sẽ đi ra Từ sau khi rời khỏi Hoàng gia Vĩnh Lợi Lâm giật không muốn có bất cứ giao tiếp gì Với đám bạn cùng lớp này nữa Cậu cảm thấy những gì cậu nên làm Thì cậu đều làm hết rồi Nhưng đổi lại là những thái độ đó Với tính cách của cậu thì không tránh khỏi có chút buồn lòng Thấy đám nữ sinh chụp ảnh xong Rồi lại túm tụm lại trình sửa ảnh Trong lúc nhất thời Họ không có ý định rời đi Lâm giật đành phải lấy điếu thuốc ra Ngậm trong miệng rồi lặng lẽ chờ đợi Wow nhìn kìa là đồ Phantom. Một cô gái nhìn về phía con xe Rolls-Royce phantom màu đen ở bên đường hào hứng mà hét lên. Đúng rồi, biển xe còn là 88888. Chỉ riêng biển xe này thôi cũng có thể mua được một con xe Porsche rồi. Giàu quá đi, đây có thể là xe của ai được nhỉ? Một cô gái khác nói với giọng ngưỡng mộ. An ninh chẳng phải cậu quay nhiều phú nhị đại lắm sao? Có biết đây là xe của ai không? Cô gái nói câu này có mối quan hệ rất tốt với An Hinh. Cô ta rất thích đi theo An Hình để ăn uống phè phẫn với đám phố nhị đại Cô ta cùng lớp với lâm giật Lần trước ở Hoàng Gia Vĩnh Lợi Chính cô ta là người nói lâm giật không có tiền để thanh toán An Hình thấy ánh mắt tò mò của mọi người đều nhìn mình nên đắc ý nói Chứ còn sao nữa Chỉ cần là phố nhị đại có tiền ở Nam Đô thì tớ đều gặp hết rồi Giống như con xe Zoroi phantom này thì cả Nam Đô ngoài đại gia bất động sản là quách trí Bố anh quách tử ra thì chẳng ai mua nổi đâu Thật không? Cậu thấy Quách Đường ngồi con xe này rồi sao? Cô gái có mối quan hệ tốt với An Hinh hỏi với giọng ngưỡng mộ. Tất nhiên là nhìn thấy rồi. Lần trước anh ấy còn mới tớ và Liêu Minh ngồi cùng nữa. Tôi nói cho các cậu biết nha. Trong xe này xa hoa lắm. Những con xe như Mercedes-Benz hay Porsche đều không so sánh được đâu. Nhìn bộ dạng đắc ý của An Hinh lâm giật thầm mắng. Đồ ngô Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.